các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Chợt bị tối. Sương độ sức Sư phổ cương đứng tận xa, không nghe rõ cuộc đối chuyện của họ. Nipp vừa thấy đám thanh ma lấy ra một khối lượng thuốc nổ cầm trên tay, cũng lờ mờ đoán ra được, thôi Phó quản đang tính lập giấy, sắc mặt ngay lập tức thay đổi. Hơn ai hết thỏ mít gió, đặt trên đít cổ mổ đã là một cái tội, không những thế còn phá vỡ cửa mộ, em đã sẽ đắc tội với chư bản thêm. Người đã ăn mì bị trầm mất. Nhưng họ chưa kịp phản ứng thì đám thi mã đã chuẩn bị xong mọi thứ, thuốc nổ đã được đặt trước cửa, ngoài châm cũng đã được nối bằng và sợi dây dẫn lửa, được đặt ở kế xa để tránh nguy hiểm. Mọi thứ đã chuẩn bị xong nhưng vẫn chưa phải là quá muộn để ngăn cản mọi chuyện. Ngay đến đây, sư phụ cương liệt vội vã tiến đến gần thôi pháo quạt mà ra sức khuyên nhủ. Vừa nghe sư phụ kêu khuyên can, Anh biết giúp mấy nhỏ đồ cười sắc má, xem ra việc hắn ta độc quyết thì dù ai có làm gì cũng không thể thay đổi được. Sư phụ cương dù biết họ quả sẽ khôn lường như thế nào, nhưng cũng chẳng có cách nào khác, đành lui về sau bảo vệ an toàn cho đồ đệ. Sư phụ cương đã bỏ cuộc, tiểu sang thì chưa biết chuyện gì, và tiểu hào cũng vậy như vẫn chưa chịu để im, buộc phải đợi tiến về phía trước ngăn cản sự việc. Nhưng lời của sư phụ cương Thôi phó quản còn chẳng để tâm Hỗn hộ sẽ đến lời nói của một tin nhắn đổ đệ Mọi việc có thể tiếp tục được tiến hành Trong sự bất lực của sư đổ sư phụ cương Ngay sau khi thôi phó quản xa lệch Những quả bom liền được kích nổ Trận nổ này thật sự sức lớn Nếu là người bình thường Không có sự chuẩn bị từ trước Sẽ chắc chắn Sẽ bị kích nổ làm cho khiếp sợ Không những thế Những viên đá lớn nhỏ Vì sức công phá lớn của những khối thức nổ này Mà bay tướng tung Cửa đổ sứ phục cương nấp ở một góc khuất cách xa cánh cửa, nhưng vẫn bị ảnh hưởng không ít. Một phiến đá lớn bay đến và tan bức tượng đá nơi họ đang ẩn nấp, nhưng cũng may là không ai bị thương. Nhực thay vì lo lắng cho sự an nguy của mình, họ lại lo hơn về những nguy hiểm đang rình rập phía trước về sự nổi và sự đổi dở giận của chồng niên môi mọ. Nhưng quay về nhìn nhau với ánh mắt đầy bất an thì mấy sợ cũng đắt quá một để thay đổi mọi chuyện. Đời đích khi tiếng gọi lắng xuống, nó đáng ngực vang, ba sư đồ họ mới xám đi ra ngoài quan sát tình hình. Nhưng vừa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, Tiểu Hạo liền lập tức thay đổi sắc mặt, rối bất an trong lòng cái thế lớn dậy lên. Từ khi theo thầy học đạo đến bây giờ, có thể nói chưa bao giờ ai lại sợ hãi đến như vậy. Nếu như những lần khác, dù gặp nguy hiểm, Tiểu Hạo vẫn khiên ngang đối mặt, vì biết mình đang làm chuyện bí hiệp, nhưng lần này lại là một chuyện sống. Dụ ích cho kẻ xấu khiến lập anh không khỏi bức xúc. Tránh được cái vẻ bất an của Tiểu Mao, thôi pháp bạn cùng tên cấp đầu H y nhân lại vô cùng thích thú vì đã lập được kỷ tích. Cái cửa bằng đá đẹp đẽ và chắc chắn ban nãy sau trận nổ đã trở thành một đống đá vụn. Xuyên qua lớp bụi đất lúc này, ngoài một màn đêm tối tăm còn chẳng thể nhìn thấy bất cứ điều gì. Có thật là họ đã vào được thi mộ khốc? Thanh Nam Thi sao có thể dễ dàng lấy đi được như vậy Phải chăng đây mới chính là sự bắt đầu Cho vô vạn biến cố sắp tới Cái sự tối tâm khiến người ta khiếp sợ này Quả thật cũng khiến cho bước trên thôi phó quả Cùng những tên thuộc hạ có chút trần trở Tuy là người đã phá cửa Nhưng bọn chúng thật sự vẫn có chút sợ hãng Không biết điều gì đang chờ đợi mình phía trước Nhưng nghĩ đến việc sắp lấy được Thanh Nam Thi Đã về cho quỷ sư Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Hắn lại lấy lại được sự tự tin, tiến về trước kiểm tra, thêm tên tôn hạnh tự bên cạnh, liên tục hỏi về những điều tốt đẹp trong tương lai, nào là được quỷ sư trọng dụng, nào là được thanh thế quỷ sư dẫn độ vào thiên ma, bên chính đó đây, được những người ngưỡng mộ làm khí thế và thui phốc quản cạnh sự cao. Bất chấp nguy hiểm, ra lệnh cho thuộc hạ cùng sư đồ sư phụ cư, mau chóng củng mật tiến vào bên trong. Bọn thê ma không có thần chí Vừa nghe lệnh liền chưng vô mặt dưới tợ Cộng hàng sang sắc nhỏ Hùng hán vượt qua đống đá Để về phía trước Còn đám hắc y nhân và cả sư đồ sư phụ cư Thì vẫn có chút rẻ chật Tiểu hào bất an nhìn sang sư phụ Nhưng sư phụ anh bây giờ Còn khó sợ hơn nữa Nếu không phải cũng đồng nghĩa không lấy được thanh năng thi Vậy thì sinh mạng của hàng trăm người dân Trên thanh thủy phải làm sao Còn nếu liệt mạng đi vào kẻ quật thật sẽ vô cùng nguy hiểm, truy bọt cung cao cửa, nhưng với sự phẫn nộ của thần tin, chưa chắc sư phụ cư đã thoát phọt được. Nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net